các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ba bốn đưa chân liệt. Liên. Liên run run cầm tờ giấy, không dám mà hỏi chồng. Anh nói cho em nghe đi, công việc đó là gì? Quân kéo vợ ngồi xuống sàn, chị Liên ôm thằng Khang vào lòng, nó không khóc nữa mà mà mắt ngó cha mẹ nó, chắc nó cũng nhận ra sự không bình thường của cha nó bây giờ. Người ta bảo mình về sống ở đó, làm chung ngôi nhà đó trong một năm. Và này, có cả người giúp việc cho hai vợ chồng mình nữa đã chưa. Quân cười tít mắt liên trong mày. Em không có hiểu gì hết, nghe giống chuyện tầm bậy quá. Quân nắm tay vợ nghiêm nghị nói. "Không, không phải chuyện tầm xảm đâu em. Số là ngôi nhà đó có một vụ án mạng xảy ra. Người ta đồn đãi rằng trong cái ngôi nhà đó có ma nên không có ai dám thuê. Một ông chủ lợi dụng cái cơ hội này để mua lại với giá rẻ. Sau đó cho vợ chồng mình đến đó sinh sống trong một, một năm." để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ngôi nhà đó hoàn toàn bình thường, sau đó ông ta sẽ bán được với giá cao. Đó, toàn bộ sự việc là như vậy. Lúc đầu anh cũng hoang mang lắm. Lin không mượn dỡ như Quân, chỉ e sẽ hỏi. Nhưng cái án mạng đó là như thế nào? Quân do dự, lúc đầu anh không kể lại chuyện ghê sợ cho bọn biết, nhưng rồi anh sợ lỡ mai này về đó sống, Lin lại nghe những lời đồn thổi từ bên ngoài sẽ có tác hại hơn chính anh kể lại. Thế là Quân kể lại không xót chi tiết nào cho vợ nghe Anh nghĩ là em cũng không sợ, có đúng không? Kể xong Quân hỏi vợ Linh bắt khoăn một chút rồi nói Thực sự thì em không có sợ Nhưng em có e ngại về cái chết của cái đứa bé kia Thằng Khang con mình cũng còn nhỏ lắm Quân cắt lời Em cứ yên tâm đi Anh đã tính trước cả rồi Cả hai vợ chồng mình ấy nói Có làm gì khác ngoài chuyện giữ con đâu Chẳng lẽ cả hai mà giữ một đứa nhỏ không có nêm thân Nhưng để đảm bảo hơi Ngay khi về đó Anh sẽ bơm cả cái hộ ấy Em đã chịu chưa Liên khẽ gật đầu Giữa lúc này Đó là một cơ hội ngàn bằng cho gia đình mình Sao em lại không đồng ý được Nhưng thật sự là em cứ thấy lo điều gì đó Quân cười xoài Thôi không có gì phải lo Tại em vừa nghe cái chuyện chết chóc Nên ám ảnh vậy thôi Mọi việc sẽ bình thường thôi mà Tối hôm đó, cả hai vợ chồng bắt tay nhau chuẩn bị hành lý để sáng mai lên đường sớm. Thật ra đồ đạc của Quân và Liên không có bao nhiêu. Cả hai quyết định đem chiếc xe đạp xiêu xã, cái lọ sô cũ kỹ, mấy cái móc phơi quần áo, mấy cái rổ, thau, chén bát cùng một vài thứ vặt vãnh khác trong mấy đứa phòng bên. Tội nghiệp, tụi nó cũng là công nhân may, sống tằn tiện, dè sẻn từng chút một mà cũng chẳng thấy dư giả gì. Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau Vợ chồng quân vừa tới đã thấy chú Thị trở sẵn, chú nữ thằng nhóc khang và nói Thằng bé giống cha y đúc, chú chúc cho các cháu có một cuộc sống thực sự thoải mái Quân và Liên đều xúc động trước những cử chỉ và cách xưng hôn thân tình của chú Thị Trao cho quân sâu chìa khóa, chú Thị bảo Đây là chìa khóa nhà trên đó, bây giờ tài xí sẽ đưa các cháu lên đó Hôm nào chú dạy, chú sẽ lên thăm Nhớ đấy, có cần gì thì liên lạc với chú theo số điện thoại hôm qua Quân và Liên mỉm cười cúi chào chú thợ rồi chui vào xe. Thằng bé Khang thích thú nhảy chồm lên, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua cửa kính. Nói gì đến thằng bé, cả Quân và Liên tự nhỏ tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên được ngồi với chiếc xe du lịch bốn chỗ. Hai vợ chồng cứ ngồi nhìn nhau tủm tỉm cười hoài. Sau khi dường lại ăn cơm xong được, anh Tài xếp mỉm cười nói: "Anh chỉ lên xe ngồi một chút là tới nơi thôi." Nói vậy thôi, chứ Quân và Liên làm xong một lượt Tâm trạng lúc này của hai vợ chồng đều giống nhau, vừa mừng vừa lo âu, không biết rằng mình sẽ đi tới đâu và điều gì đang chờ đợi xét định nhỏ bé của mình. Xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ thì tới nơi, đó là một căn nhà đổ nát nằm sâu trong một khoảng vườn rộng lớn, từ ngoài cổng có một con đường lát gạch chạy ngoằn ngoèo, uốn khúc trong mấy khóm hoa đến tận thềm nhà. Linh nhanh chóng nhận ra, ở góc sân có một cái hố với rít lớn, vừa nhìn thấy nó, bất chợt lên cảm thấy có một điều gì đó mơ hồ đang bủa vây lấy mình. Quân thì khác, anh hoàn toàn hài lòng và sung sướng khi bỗng chốc được làm ông chủ một ngôi nhà to lớn, điều mà dù nằm trong mơ anh cũng không bao giờ mơ thấy. Thằng Khang vừa đặt chân xuống đất là lẫm chẫm chạy đi, vấp té chúi nhủi mà vẫn cười nắc nẻ. Một người phụ nữ đứng tuổi từ sau nhà chạy lên khi nghe tiếng còi xe ô tô. Trông thế hai vợ chồng Quân chỉ cúi đầu chào. Cô chú mới tới nơ Liên và Quân mỉm cười chào lại, anh tài xế vui vẻ giới thiệu. Đây là vợ chồng anh Quân và. Với... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net